Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của các cụ hưu trong những xóm bao gồm các bác tổ trưởng dân phố đã biết anh hay nấu món gì cho bữa tối và 30 năm trước hai bác thân sinh nhà anh công tác ở đâu thậm chí lương tháng của anh các cụ cũng biết nữa Nếu một tên khủng bố chuyển nhà sang đây mà chiều nào cũng hy hoáy ngồi chế bom thì không chừng trẻ con trong xóm sẽ ưới rủ nhau đến xem vòng trong vòng ngoài đấy Ừ nhỉ, anh bật cười Nghe đến cây bận ngược 9 người hồi còn ở khu xóm cũ Anh dẫn một nhóm bạn cùng lớp hồi đại học về nhà chơi Trong đó một cô bạn gái xinh đẹp Lúc vừa về đến đầu ngõ Bác thoá hàng xóm đã buồn bã hỏi thăm Thấy mẹ cháu bảo hôm kia Cháu vào viện cắt chỉ Bác đang định đi thăm thì thấy cháu đã đi Nhanh nhẹ, nhẹ thế này rồi Tuôm qua đã có anh công an phường đến nhà em làm kê khai hộ tịch chị còn hỏi mà nhắc đến tên em, như thể trong hàng xóm đã thân quen từ lâu lắm rồi. Cậu nhỉ, Việt Nam rất tài. Trong sự thỏm cũng có cái tài. Nhưng tôi hồi chuyển về An Phát, mọi sự khác rồi anh ạ. Cô đại hạ giọng. Nếu mà ông chồng quá ở với bốn bà vợ trong một căn hộ thì cũng không ai biết đến. Ở đây ai biết nhà ai nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, cho người có tuổi mà sống độc thân Thì có đột quỵ giữa đêm chắc cả tháng sau Cũng không ai phát hiện ra mất Cô bạn bày quen Nói gì anh cũng gần đầu ủng hộ Mọi điều cô nói đều đúng Hoặc giả anh chẳng nghe thấy Cô nói câu gì Chỉ thấy bầu trời hôm nay xanh hơn mọi ngày Âm thanh của khu chợ cấp đằng xa Của tiếng bánh xe Em dù trên mặt đường như Thi thoảng trở qua Và tiếng chim lành lót Trong veo hơn bao giờ hết Vạn vật đều đáng yêu đang mịt Khi anh vui sướng kể lại từng chi tiết căn phòng làm việc Còn hôi mùi thuốc lá ám Từ hôm qua Những đồng nghiệp đáng ghét của anh ổ lên dòng chế diễu Những kẻ đầy kinh nghiệm tình trường Của những tay đào hoa sát gái Của những đôn dân Hảo hoa có hạ Và việc họ Chưa có bạn gái bao giờ không liên quan gì đến những lý thuyết sành điểm về đàn bà Lần đầu tiên gặp mặt Chưa biết nếp tẻ thế nào mà đã phỏng vấn quan điểm người ta về khủng bố Hồi giáo tận Hoa Kỳ. Nhiệt độ của cậu hôm nay thế nào đấy? Bách ngần người ấp ông thanh mình. như cô ấy cũng là một nhà báo. Nhà báo thì ắt phải thích cái chuyện thế sự. Giang ai? Kẻ đầy tự hào về việc đã cưới gọn một cô vợ tròn lằn. Giang âm đen mắt một mí về nhà. Chỉ trong vòng 4 tháng rưỡi. Chậm rãi tầm ngôn nhà chữ. Để có được trái tim người phụ nữ. Người đàn ông trước hết phải sử dụng chính trái tim mình Mà anh mãi Cũng chẳng hiểu gì Cái câu nói vô nghĩa Chẳng liên quan gì đến tình huống này Anh mỉm cười mơ hồ nhớ lại Cái vẫy tay duyên dáng lúc họ chia tay nhau Ngày mai em cũng chạy vào giờ này Anh cũng thế Anh cũng vẫy tay chào rồi chặt nhớ ra Một điều khá quan trọng Mà em chưa cho anh biết tên Em là Mỹ Lâm Còn anh tên gì Anh là Bách Bách chạy tiếp tục về nhà bằng đôi chân vui vẻ Mặc dù trời ứng lên bắt đầu một ngày mới Bách đã mong Ngày của đêm trôi qua thật nhanh Để buổi bình minh sáng sớm quay trở lại Trưng bày bóng ma Ở khu nghỉ dưỡng Quốc lộ 1 Giờ này hầu hết đang lặng ngắt Nếu ngồi trong yên tĩnh Thậm chíu thể nghe được tiếng eo óc của đám côn trùng Dưới sỉnh này bị về đường Thẳng Hoặc một âm thanh rùng rùng đặc trưng Hào quá Khiến mặt đường nhựa cũng rung chuyển Là những chiếc xe tải cần mẫn Chở hàng từ Bắc vào Nam Rồi lộn đầu lại Một chiếc BMW Màu đen chảy vội vã trong bóng đêm Hướng về phía đèo Hải Vân Đang lửng lửng viền một đường biển Khổng lồ trên bầu trời tối sáng Anh Cô gái trong xe nũng đi Anh Dĩ thế em Người lái giật mình Vặn nhỏ giọng Anthony Đang hưng phấn Đến thảm thiết trong bài Hãy nên tù nào Tắp vào đây cho em Cô gái chỉ một nỗi nhỏ Chạy cắt ngang cánh đồng lúa bên tay mặt Để làm gì Người lái hỏi Bằng giọng vẻ hoài của kẻ đang thèm ngủ Đi tè Cô gái thông báo như một đứa trẻ con Em phải nhịn mất 30 phút đồng hồ rồi đấy Ừ về lái từ từ tấp vào lề phải rồi quạt vô lăng với vẻ cam chịu bầu dụ trái ngược với vẻ hồ e của chàng trai cô gái đang tỏ ra vô cùng phấn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net